các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện miễn chuyển của tác giả Trần Đảo ở 5 chương 231 quấy giày phải trả giáử đêm hôm qua trời đổ mưa phùn ngồi bên nghe thấy tiếng mưa thì không ngủ được nữa y nhớ đến mảnh rừ trúc ở núi bát Lý tính thời gian con lẽ Đật Trúc đầu tiên đã đủ lớn rồi. Trời vừa mới tằm mờ sáng, Ngô Mện thức dậy, rời khỏi phủ đệ, bởi vì không có gì phải gấp gáp. Nè nam nhân tóc bạc, sát một con ngựa trắng từ trong chuồng ra. Cưới ngựa ung dung thong thả đi đến rừng trúc trên đôi bát lý. Ngồi bên đến trúc không lâu, ban đầu có không ít người từ thành Biện Lương cũng đến nơi này vắng cảnh trúc sau mưa. Trong số đó, không thiếu những quan lại nhà giàu trong kinh thành. Bởi vì trước đó Có người phát hiện giữa rừng Có một cây trúc tía hiếm lạ Lên xem như điềm lành Mà bẩm lên hoàng đế Qua mấy ngày nữa Hoàng đế cũng sẽ đích thân Đến chiêm ngưỡng một phen Lo sợ đến lúc đó Trúc tía sẽ bị nhổ lên Đưa về hoàng cung Nhưng ngày qua Lại càng có nhiều người kêu đến Tham quan rừng trúc Lục trường trống đến rừng trúc này Ngồi bên quý bất quy Cũng không có ý định đọc chiếm Nằm nhìn tóc bạc chỉ cần Dăm ba cây trúc mới Còn lại để cho người dân xung quanh Tùy ý lấy dùng Có điều ngô miễn ngại nhiều người Đến thường trúc quá ồn ào Nên lặng lặng một mình đi sâu vào giữa rừng Tìm kiếm những cây trúc mới mọc Đủ điều kiện cho mình luyện chế pháp khí Chỉ là mặc dù đêm qua trời đã đổ mưa Nhưng chất lượng trúc mọc Vẫn khiến ngô miễn thay không vừa y lắm Đi quanh cả buổi trời Cũng chỉ tìm được Một hai cây có thể dùng được Xem ra hẳn là phải đợi thêm mấy ngày nữa Mới có thể gom đủ số lượng cần thiết Thế là Nằm nền tóc bạc mang theo chút thất vọng Quay lại theo đường cũ trở về Đang định leo lên ngựa trở về phủ Thì bỗng nhìn thấy Từ phía lối vào rừng trúc Có mấy người nhốn nháo Còn có tiếng cãi cọ ồn ào Trong đó có một thiếu nữ dáng vẻ Như nhà hoàn đang lớn tiếng gào lên Đừng tưởng rằng bọn ta Là gia đình thường dân đến đây đem cả người dám chọc ghẹo tiểu thư nhà bọn ta, cẩn thận lao gian nhà ta nổi giận, chém đầu các ngươi từng tên một đấy." Ngồi theo tiếng cái cỏ địn qua, thấy con bậy tên choi hư hỏng, thân mặc quần áo đẹp đẽ, đang chặn đường hai vị cô nương muốn vào rừng thưởng Bọn trong hai cô nương đó chính là Triệu Văn Quân, đời trước là thê tử của y. Kiếp này là an thọ công chúa của Triệu Vương phủ. Chỉ là Nhi lúc bấy giờ Cô ăn mặc phục sức nha hoàn Thoàn niên hẳn là đã lén dấu triệu vương cài trang thành nhà hoàn Chạy đến đây vãng cảnh Lúc này triệu văn quân nhú mẩy Tranh phía sau nhà hoàn nói Thôi đi, không phải tranh cãi với bọn họ Từ ngàn chúng ta về thôi Hôm nay coi như chúng ta xui xẻo Cũng chẳng còn lòng giá thường chút nữa Nói muôn đi, là đi thế hả Cô bé con, vừa rồi ngươi Và phải anh em bọn ta Thì tính thế nào đây Một tên choi choi cơm nhà tiến lại gần. Nói với văn quân tiểu thư. Người anh em kia của ta. Vẫn chưa cưới vợ. Đường đường là một hoàng hoa đại thiếu gia. Bây giờ người va phải. Coi như làm hỏng thanh danh người anh em của ta rồi. Người bảo hắn làm sao có thể cưới vợ sinh con đây. Thôi như này đi. Người đi theo anh em của ta. An ngay nói thật. Bọn ta đây đều là quản giác của thái tử Điện Hà. Trở đến khi thái tử Đăng Cơ. Thì bọn ta đều trở thành đại quan trong triều đình Quá hời cho hai tiểu cô nương các ngươi rồi Hoàng hoa Ý chỉ nam nữ thanh niên Chưa từng có hành vi tình dục Thường có câu Hoàng hoa đại khuê nữ Tức cô nương chưa xuất giá Về tên choi choi hư hỏng này Đúng là gia nô của thái tử triệu hữu Ở trong cung thái tử Tuy chỉ là nô tài Được bước chân ra khỏi phủ Là liền cậy uy thái tử Trong kinh thành không chuyện ác nào không dám làm An tinh của bằng chúng Trong phủ khai phong Đạt chất cao bằng cả một người Nếu không có ai dám ra mặt trừng trị Cây lù đầu châu mặt ngựa này hết Bởi vì qua mấy ngày nữa Hoàng đế sẽ đích thần đến đối bắt lý Chiêm ngưỡng điềm lành Sự kiện lần này do thái tử lo liệu Triệu Hữu đã phải mê tên Gia đồ trong phủ Phối hợp với phủ khai phong Phong tòa khu rừng lại Chuẩn bị dựng Một đài ngắm cảnh phục vụ hoàng đế Thường lãm nghỉ ngơi Mẹ tên choi choi này đến sớm Thầy quản viên phủ Khai Phong vẫn chưa đến Thì bắt đầu đi loanh quanh Sinh sự khắp nơi Mẹ tên vô lại quanh quần Sắp đến gần mấy người thiếu phụ tiểu thư Đến đây thường chúc thấy ai dung màu xinh đẹp Thì lần la xam sỡ một phen Bọn chúng người đông thế mạnh Nào có ai dám đứng ra cãi lý Đầu lúc này triệu văn quân Lén trốn khỏi triệu vương phủ Dẫn theo nhà hoàn tử Nga Đi vào rừng trúc Hai nàng trước đó Đã từng đi theo triệu Nguyên Hảo Đến rừng trúc chơi Triệu Văn Quân vô cùng yêu thích Mạnh rừng trúc xanh ôm mướt mắt này Ngài đám người hầu trong phù nói rằng Qua mấy ngày nữa Rừng trúc sẽ phải di chuyển toàn bộ Vào Hoàng Cung Triệu Văn Quân liền muốn đến đây Du ngoan thêm một lần Chỉ là thời gian này Triệu Vương bận rộn Chuyện quan trọng Không thể đưa nàng đi triệu văn quân bảo gan, lên thầy phục sức nhà hoàn. dần theo tử Nga, truyền khỏi vương phủ, đến chơi dần trúc. Không ngờ lại bị đám vô lại trong công thái tử, buông lời xuồng xã gợt nhà. Trong thấy triệu văn quân, dùng bảo suất trúng, mấy tên tròi tròi vô lại kéo nhau xuống lại gần, bảo vệ lấy an thọ công chúa. Vốn chúng chỉ định xam sớt chọc phá một chút. Nào ngờ, một tên trong số đó, để thấy văn quân tiểu thư xinh đẹp, thì lại động lòng háo sắc muốn cướp nàng về nhà. Ga bạc vết tên cầm đầu, gia vợ bị Triệu Văn Quân đụng ngã, muốn thừa lúc hai vị cô nương hoang loạn mà bắt các nàng về phủ. Thầy mai tên vô lại động tay động chân với mình, Triệu Văn Quân lập tức nổi giận, "Đo về nhà hoàn của mình. Tưởng à, nói cho bọn chúng biết ta là ai. Vào lễ với bổn cung, sẽ có kết cục thế nào?" Tiểu nha hoàn trước đó vẫn luôn cố nín, không dám để lộ thân phận của Triệu Văn Quân. Hiện tại xem ra Không nói thì không xong Từ Nga liền hô to Bẻ tên xúc sinh bổ mắt các người ngay đây Tiểu thư nhà ta Chính là thiên kim của triệu vương phủ An thọ công chúa Đồng hoàng đế bể hạ thân phong Cả người dám công khai mạo phạm công chúa Cẩn thận bay luôn cái đầu đấy Hai câu vừa dứt khỏi miệng Đam vô lại kia Cô bắt đầu gió giữ chân chứ Điều tên cầm đầu lại bật cười ha hà Chìa vào bộ quần áo nhà hoàn Trên người hai vị cô nương mà nói Càng người đã ai gặp qua công chúa Ăn bạc thế này chưa hai đứa con gái lặng lơ không biết là nhà hoàn nhà ai Cuồng lên bắt đầu ăn nói bậy bạ Lao Tâm Muốn người đẹp chứ gì Ca ca thanh toàn cho ngươi Có gàn thì bắt con bé này về đi Cho các người động phòng ngay bây giờ để làm xong việc thái tử điện hạ sai bảo Bọn ta cùng đến nhà ngươi Uống rượu mừng Cái này vừa lên tiếng, đám còn lại cũng to gan hơn hẳn, lập tức xúm lại giúp đỡ lão Tam bắt chói người, khiến hai tiểu cô nương hoảng sợ la hét không ngừng. Bởi vì đám vô lại này tiếng ác lan xa, tuy là có rất nhiều người đứng lại hóng hớt, nhưng không có ai dám đứng ra ngăn cản, hành vi ngang ngược của bọn chúng. Đầu lúc này, ngồi bên từ trong đám đông đi ra, cảo hai tiểu cô nương ra khỏi tay đám choai choai nhỏ, đẩy các nàng nép ra sau lưng mình. Làm vậy cũng không phải vì nam nhân tóc bạc mềm lòng. Chỉ là y lo ngại dân trúc này bị rinh mùi máu tanh mà phá hỏng chuyện luyện khí trọng đại của mình. chứng kiến nam nhân tóc bạc chỉ đào qua một vòng đã túm hai tiểu nha đầu kia đi. Trên mặt đám vô lại đều là vẻ mở mịt khó hiểu. Không hiểu người nọ đã ra tay như thế nào. Tên cầm đầu lập tức chỉ vào mũi ngô biến nói Tóc bạc, hai tiểu nha đầu này Là nô bỏ trốn khỏi công thái tử. Bảo tạp phụng quân chỉ của thái tử Điện Hạ. Đến bắt người. Chuyện này không liên quan gì đến người. Đừng xem vào chuyện của người khác. Tránh ra. Trong lúc tên nọ nói. Ngô miễn vẫn phớt lở. Ý quay đầu lại liếc nhìn Triệu Văn Quân. Hỏi. Sợ máu không? Triệu Văn Quân mới đầu. Không hiểu nam nhân tóc bạc nói thế là có ý gì. Nàng còn đang kinh ngạc. Thì thấy Ý đã lại quay đi. Trong miệng còn lầm bầm nói. Dừng chúc tươi tốt thế này Còn mấy ngày nữa là có thể thu hoạch Đáng tiếc Họ nghe thấy ta nói gì hả Ta hiểu rồi Người là thích khách, chuẩn bị ám sát bệ hạ Thế cầm đầu thêm 5 nhân tóc bạc này Hoàn toàn không thèm để ý đến mình Cảm giác như phải chịu nỗi nhục lớn lao Lập tức rút đoàn đạo bên hông Một đâm vào tim ngô miễn Cùng lúc động thủ Còn không quên hét lên Mấy anh em bắt lấy tên thích khách này Đội thủ lĩnh nhắc nhở Cả đám còn lại cung nhau nhau Rút đoàn đao ra Bồi nhau về phía ngô miễn Trợ văn quân chưa từng gặp qua cảnh tượng thế này Sợ hài hồ to một tiếng Rồi nhắm tịt mắt lại Không đành lòng trực kiên nam nhân tóc bạc Bị thương bỏ mình Không ngờ được chính là Ngày khỏi khắc nàng nhắm mắt lại Hai mi mắt chật nặng chĩu như đeo chỉ Rồi cơn buồn ngủ Không sao cả nội ập đến Quay cùng thì trợ văn quân không còn biết gì nữa Hôm nay lúc đó, đoàn đào trong tay tên cầm đầu đã đâm vào quần áo của Ngô Miễn. Trọng ngay mắt, môi đào chạm vào tầng vải. Lười đào trong tay hắn đột nhiên loét tia lửa. Tích tắc sau, đã bùng lên thành lửa lớn, nuốt trọn lấy hắn. Mê tên còn lại đã tiến gần đến Ngô Miễn. đã muốn giặt tay thì bị cảnh tượng trước mắt, dọa cho ngây người. Nhìn tên đồng bọn đang bị lửa thiêu, mà bối rối không biết làm sao. Muốn chạy qua cứu, Nhưng lại không dám sông tới Lúc này ngồi bên bế triệu văn quân Đã lâm vào mê man Ngã xuống đất lên Quay đầu lại nhìn đám vô lại Đang chuẩn bị lao xuống núi bỏ chạy Kẹp sao lại lần nữa làm người Nhờ kỳ cách xa nàng ấy ra Mấy tên choi choi chứng kiến Thân thể đồng bọn của mình Bùng lên lửa lớn dân nhanh đã phản ứng lại Là do nam nhân tóc bạc thi triển tà thuật thì là bọn chúng, cục không giành loạt tên cầm đầu đang bị lửa thiêu kêu gào thảm thiết, nhao nhao quay đầu bỏ chạy xuốn lối. Nhưng đến lúc này, cây chốc hai bên đường nối đột nhiên biến thành ngọn roi, bắt đầu chuyển động nghiêng ngả, quất tối bội lên người bọn chúng. Đánh cho nằm bò ra đất hết, thì cành chốc lại vươn ra quấn chặt cổ chân, treo cả đám lơ lửng không trung. Lúc này, đám dân chúng hóng hớt, có bị cảnh tượng này dọa sợ đến mức nháo nhào chen nhau bỏ chạy. Trở đến khi tất cả mọi người Đều đã rời khỏi rừng trúc Tên cầm đầu bị lửa thiêu lúc này Mây ngã xuống Lửa trên người hắn bén vào thân trúc cháy lan ra Chỉ giây lát sau Toàn bộ rừng trúc bắt lửa cháy bừng bừng Mây tên vô lại bị treo ngược trên cây cô bị thiêu sống trong ngọn lửa giữ Trở lại dưới chân núi Ngồi bên mới Giao triệu văn quân còn đang ngủ say lại Cho nhà hoàn của nàng Chồng thanh hộ vệ của triệu vương phủ Đi tìm công chúa đã đuổi đến nơi Ngồi bên mơ thì truyền đồn pháp ngũ hành, Trở về phủ đệ. Sau khi nghe nam nhân tóc bạc vắn tắt kể lại, Bạch vô cầu liền trận trừng mắt lên, Quay sang đín quy bất quy nói. Dám khi dễ lên đầu chúng ta cơ đẩy, Thái tử đúng không? Đề, chúng ta đi giúp hoàng đế dạy lại con trai. Hoàng đế mà không phục, Thì cho hắn chết luôn. để triệu nguyên hạo lên nối ngôi. Lại lập niễu nhi, Làm nữ thái tử, Vào tắc thiên có thể xưng đế. Mặc gì nếu Niu Nhi không làm được. Còn trai ngốc, đừng gây thêm rắc rối cho Niu nữ Nhi nữa. Quyên bất quỷ bất quý cười khà khà tiếp tục nói. <cười> mấy tên giàn đồ trong nhà thái tử mà thôi, có lẽ không liên quan đến thái tử. Xem đã rồi hắn nói, nếu Hàn dám kiếm chuyện với hai cha con Niu Nhi thì chúng ta đến tính sổ với hắn cũng chưa muộn. Niu mà nói đi cũng phải nói lại, mấy tên vô lại thôi mà. Đang tiếc mảnh rừng trúc kia, Phải trôn cùng bọn chúng Đều đã sắp đến lúc thu hoạch được rồi Có điều bất kể nói thế nào Thì nếu đi Cũng đã không có việc gì cho mắt ngô miễn quý bất quy Và hai con yêu quái Chỉ cần tiểu cô nương kia không sao Thì có hủy đi mấy cây cây cũng chẳng sao Rồi bách vô cầu Lại nói với ngô miễn về chuyện đồng kỳ siêu Nói xong thì nhổ tuệt một ngụm đất Bọt xuống đất Lại tiếp Hay là như vậy đi Chúng ta đi vặt cái đầu thái tử xuống Đem bỏ trong nhà tên họ đồng Vong ân mội nghĩa kia Cho hắn đội nôi Dù không còn duyên thầy trò nữa Để cũng không đến mức phải như vậy Quyên bất quý cười một chút Rồi gọi cao như bách vào Xài gà đi chuẩn bị cơm canh Ngồi bên ra ngoài từ sáng sớm Hẳn là cũng đói bụng rồi Trước tiên để y cơm nước xong xuôi Rồi lại tiếp tục bàn tính xem Để giải quyết chuyện ở rừng trúc thế nào Để khi ngô biết Đã ăn uống xong xuôi Đang ngồi nghe quỳ bất quỳ và bách vô cầu tán chuyển Thì Cao Điều Bách lại lần nữa đi vào Gà đi thẳng đến chỗ ngô miễn Cười bồi mà nói Bên ngoài có người tự xưng Là quản gia của triệu vương phủ Ngài nói sáng nay Ngô miễn tiên sinh ra tay cứu giúp An thỏ công chúa Triệu vương điện hạ đích thân gửi thiệp mới Thì ngô miễn tiên sinh buổi tối Đến vương phủ dự tiệc Ngài xem thử có muốn đi một chuyến hay không Nếu không đi thì để ta Ra ngoài tiễn khách Sáng sau, sau khi xong chuyện Thì hộ vệ dùng xe ngựa Đưa Triệu Văn Quân trở về Triệu Vương Phủ Triệu Nguyên Hảo thưa con gái bảo bối của mình Hôn mê bất tỉnh Thì sốt hết cả ruột Lập tức cho mời danh y trong kinh thành đến Xem bệnh cho an thọ công chúa Nếu mà đại phù còn chưa kịp đến Thì Văn Quân tiểu thư Đã tự mình hồi tỉnh Chỉ là nàng vẫn còn chút mơ màng hoàng hút Bản thân rõ ràng đang ở rừng trúc Sao vừa mở mắt Đã về đến nhà rồi thấy Triệu Văn Quân, không có gì đáng ngại. Triệu Nguyên Hảo lúc này mê nh nhõm thở vào, bắt đầu truy hỏi con gái mình và tự ngã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tiểu thư lại ngất xỉu trong rừng trúc? Tiểu nha hoàn tự ngã, nào dám dối diếm Triệu vương. Lập tức một năm một mười, kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong rừng trúc cho vương gia nhà mình nghe. Lúc nói đến có một nam nhân tóc bạc đã cứu tiểu thư. Hai đầu mày Triệu Nguyên Hạo Liên nhú lại Lập tức phải người đi điều tra xem Là ai mà lại có bản lĩnh đến thế Không chỉ kêu giúp con gái mình Còn thay mình chút được cơn giận này Đối với triệu vương Thì chuyện này không thể cứ thế là xong Lúc sau hắn còn phải tiến cung Tìm hoàng đế nói lý Bỏ đám gia nô của thái tử Mà lại rắn Làm ra chuyện tổn thương mạo phạm công chúa thế này Có điều tùng tích của vị đại hiệp tóc bạc kia Cũng phải điều tra cho rõ Triệu Văn Quân có thể bình yên vô sự trở về Ít nhiều là nhờ có y Ân tình này nhất định phải đền đáp Mái tóc bạc của Ngô Miễn Thật sự quá nổi bật Giờ kinh thành gần như Không thể tìm được người thứ hai Mấy quản gia của Triệu Vương Phủ Đều biết chỗ y sống Ngài nói người này Là một tu sĩ nổi danh như thế thì cũng lý giải được Tại sao rừng trúc lại nổi lửa lớn Thiêu chết mấy tên vô lại kia Thế là Triệu Nguyên Hảo Tự tay viết tiếp mời thì vị tu si đã cứu con gái của mình đến phủ chơi chuẩn bị một lần lễ vật hậu hĩnh đáp tạ nam nhân tóc bạc vô trên mời chỉ viết tên Ngô miễn nhưng ghi đến lần này khả năng có thể danh chính ngôn thuận gặp mặt nếuu nhi cả quy bất quy và hai con yêu quái cùng đi cùng Ngô miễn đêm Vương phủ dự tiệc nghe tin ân nhân cứu mạng con gái mình đã đến chưa quên hạo đích thân ra cợ tiếp đón Lâu điện thấy có cả thải bốn người đến cửa, Triều Vương hơi chút sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó đã nhận ra vị Ngô Miễn tóc bạc trong số khách đến. Điền Điềm đỏ tươi cười nói với nam nhân tóc bạc: "Chuyện ở, ở rừng trúc sáng nay, Đa Tạ Ngô Miễn tiên sinh trợ nghĩa ra tay tương trợ, bọn vương chỉ có một đứa con này, tự nhỏ đã đần như bê châu trong tay, hôm nay thiếu chút nữa đã bị lũ vô lại khinh nhân." Triều Nguyên Hảo còn chưa nói xong, Bỗng thấy từ xa Có cô xe ngựa phi rầm dập chạy tới dừng lại bên cạnh xe ngựa của ngô miễn quý bất quý Kế đó Là một thiêu niên mập mạp Trừng 17-18 tuổi Từ trong xe nhảy xuống Cậu ta không thèm đi đến mấy người ngô miễn quý bất quý Trực tiếp đi đến Đón với triệu nguyên hảo Phụ vương Xảy ra chuyện lớn rồi Ngày nói hôm nay Có kẻ mắt mù Thiêu chết quản gia cung thái tử Trong rừng trúc nuôi bát lý Hiện giờ thái tử đã nổi giận Chuyện lời muốn điều tra cho bằng được người này Nghe nói người gây chuyện Có một đầu tóc bạc ăn mặc trường bào màu trắng Ừ, ngươi, ngươi là ai Tại sao lại đến trước cổng nhà ta Còn đang thao thao không ngừng Thiêu niên mập Trần điên thấy ngô miễn đầy đầu tóc bạc Đang đứng trước mặt mình Thầy thiêu niên mập An nói số rằng Trường quên Hảo liền cau mày lại Hứa lạnh một tiếng nói với cậu ta Đây là ân nhân cứu mạng em gái ngươi Đến đây, người thầy Bồn Vương hành lễ tạ ơn bọn họ đi Nghe Triệu Quyên Hảo bảo mình hành lễ thay Thì ông Điên Bập cũng như mày Cậu ta chính là thế tử năm đó Đầu Hoàng đế bệ hạ Chỉ cho Triều Vương nhận nuôi Bản thân có điều vị thế nào Sao có thể hành lễ Về đám thảo dân bình thường được Nhưng bà Thế Triệu Quyên Hảo Vẫn điên chăm chăm Nếu cứ đứng im không làm gì Thì khả năng cha nuôi sẽ trở mặt Không còn cách nào khác Thiêu niên mập đang phải dơ tay ôm quyền hơn về phiên nam nhân tóc bạc nói Ản nhân cứu mạng của em gái ta Cũng chính là ân nhân cứu mạng của ta huynh đài Một đầu tóc bạc này của người trông rất đặc biệt đấy Ngộ miễn liếc nhìn thiêu niên mập một chút Nói Một đầu tóc bạc này của ta Chính là vì thiêu chết lúc ác nô kia Mà cố ý nhuộm đấy Thiêu niên mập nghe thấy vậy Sừng sốt dây lát Rồi lại cười hà hà nói Người thật là biết nói đùa Người là ân nhân cứu mạng em gái ta Lại làm sao có thể là người như vậy Nói xong câu này Thiều Điền Bập quay lại nói với Triệu Nguyên Hảo phủ Vương Thế từ của Tấn Vương Có chuyện quan trọng Muốn mời con qua Phụ Thương Lượng Ngại tiếp mấy vị ân nhân này có đi một chút rồi về Vợ giết lời Không thèm đợi Triệu Vương có đồng ý hay không Thiều Điền Bập Đã lại nhảy lên xe ngựa chạy đi Đi theo thằng con nuôi vội vàng chạy mất hút Triều Nguyên Hảo Đi mấy người ngô miễn quý bất quý Cười khổ một tiếng, nói Đây là thê tử được bệ hạ Ban chỉ cho bồn vương nhận nuôi Không nói đến người không liên quan này nữa Mời các vị tiến vào Rồi Triều Nguyên Hảo Đi thần dẫn ngô miễn quý bất quý Và hai con yêu quái đi vào vương phủ Đến thẳng trung đường Phân chủ khách ngồi xuống Triều vương trước tiên ngày khách khí nửa ngày trời sau mới sai, quản ra bả tiệc trước khi dọn thức ăn lên quản ra bưng đến một cây giương gỗ nhĩ chưa quên hào từ tay mở ra trước mặt bốn người để lộ bên trong là 10 khối vàng mong ngựa xếp đặt trìnht tế nhanh ngắn ở đây còn 500 lượng hoàng Kim là một chút tấm lòng của bồn Vương các vị nhất định phải nhận lấy chiều quên hào khen mỉm cười tiếp tục nói còn nữa Chuyện về thái tử Thì các vị không cần lo lắng Cứ giao cho bồn vương Thiêu chết mấy tên Giano mà thôi Thái tử muốn trách phạt Ảt coi bồn vương làm chủ cho các vị Đúng lúc này Bên ngoài trung đường đột nhiên truyền đến Tiếng của thiêu niên mập Vừa gặp ngoài cổng lúc nãy Thái tử điện hạ Tài điện thấy rõ ràng Chỉ là người tóc bạc đó Kẻ đó đã phóng hỏa thiêu chết quản gia trong phù của ngài Theo bọn loạt tiếng ồn ào Một người trẻ tuổi mặc ao gấm đỏ, đi giữa vòng vây của mấy trụng hộ về. Không chờ quản gia vào thông bẩm, đã trực tiếp xông vào trung đường. Triệu vương thế tử vừa gặp ngoài cửa ban nãy, thì đang ở bên cạnh người nọ, cười nịnh nọt, đưa tay chỉ trò về phiên ngô miễn. Thái tử, người điều vậy là có ý gì? Nhìn thấy nhóm người này hùng hồ tự tiện xông vào vương phủ của mình, sang mặt triệu nguyên Hạo lập tức xa sầm lại. Bực bội nét mạnh đôi đúa trong tay xuống bàn Tiếp tục nói với thái tử Bày hạ chuyên thánh chỉ Xài người đến lục xót vương phủ của ta sao Thánh chỉ đâu Bồn vương còn phải tạ ơn Lâu này Trên mặt thái tử triệu hữu mê lộ ra vẻ tươi cười Hàn hành ban lễ với triệu vương Rồi mới lên tiếng nói Vượng thúc có điều không biết Hôm nay trao trài phải mấy người đến giường trúc Chuẩn bị công việc ganh tiếp thanh giá đại bị yêu nhân phóng hỏa thiêu chết. Y thiêu chết mấy người này rõ ràng là có ý đe dọa Bệ hạ, còn cho một mồi lửa đốt trụi rừng trúc, cây trúc tía mang điểm lạnh công trôn vội trong đó, nghe nói người này để cho Vương Thúc tìm chỗ trở che, đại liên quan đến an nguy của Bệ hạ, vận mệnh của đại tống, vận mong Vương Thúc giao y và đồng đảng ra đây, đợi đến chỗ Bệ hạ xử lý. Bảy mấy năm qua Thái Bình yên ổn quá Người đời sống trong thịnh thế lâu rồi Đã quên sạch mấy người mọn ta Lúc này Quỳ bất Quỳ cười khà khà lên tiếng Liên nhìn Thái Tử một chút Rồi rời ánh mắt Nìn sang một người trung điên Mặc đạo bào đứng bên cạnh Thái Tử Lại nói tiếp Thái Tử Điện Hạ Ông già ta cũng có chút chuyện muốn nói Sáng nay mê tên Gia đồ Ở trong rừng trúc Lẹ lút bàn bạc với nhau Cho bệ hạ lên núi thưởng Trúc Xe ra tay hành thích bệ hạ Cho thái tử sớm ngày đăng cơ Lời này bị mấy người bọn ta Vô tình nghe được Kết quả bọn chúng muốn giết người diệt khẩu Lại bị trời giáng thiên hỏa thiêu chết Nếu người muốn bắt người đợi đến cho bệ hạ ngự thẩm Thế thì thật là tốt quá Nói láo Các người còn dám vu hại bồn thái tử Người đâu nếu kẻ này mưu đồ hành thích bệ hạ Hiện tại còn ngang nhiên kháng lệnh Không cần giữ mạng nữa cả người ra tay đi Thái tử nghe thấy quy bất quý thêm mà Còn cắt ngược lại mình Lập tức nổi giận bất chấp thân phận lại cho hộ vệ thủ hạ sung lên Diệt khẩu mấy người này Trả chút hang ra tay Đồng lúc này Đạo sĩ Trung điền đứng sau lưng thái tử Chợt hạ giọng nói mấy câu vào tay hắn Thái tử nghe xong Thì Điền thấy mấy người yêu Ngô miễn quý bất quy cười lạnh nói Hòa ra mấy người các người Đều là môn hạ của hộ quốc đồng chân nhân Cho rằng cậy thế đồng kỳ siêu Thì có thể không thèm đề bồn thái tử Trong mắt đúng không Chuột manh khoe giả thần giả quỷ của các ngươi Mà còn muốn khoe khoang ra đây Chu thiên sư Hôm đại người diệt trừ đám yêu nghiệt này Ngày mai bồn thái tử Đảm bảo dân tấu xin bệ hạ Phòng người làm hộ quốc chân nhân Đồng kỳ siêu Chỉ có mấy trò vặt vãnh Lẽ ra nên sớm nhường chức cho người hiền tài rồi Mấy cầu đại khiến đạo sĩ trung niên mặt mày nhăn lại như ăn phải khổ qua rõ rằng mình vừa nói mấy người này là người trong sư môn của Đồng Chân Nhân, không thể đắc tội. Vì thái tử điện hạ này lại lý giải cái kiểu gì đây? Vừa rồi lúc trông thấy tướng mạo mấy người khách của Triệu Vương, đạo sĩ trung niên này đã thầm nhủ trong lòng. Rằng sao mấy vị này lại trông giống ngô miễn quỷ bất quỷ trong truyền thuyết thế? Đẹp thật sự đúng là mấy nhân vật như thần tiên ấy. Thế thì lần này Không chỉ thái tử khả năng sẽ phải ăn lỗ nặng Bản thân mình đi theo đến đây Sợ là cũng vạ lây Cho nên mới vội vàng nhắc nhở thái tử Không ngờ vị điện hạ này Lại lý giải thành một ý tư khác Thay vì chú thiên sư Bên cạnh mình tỏ vẻ do dự Thái tử thoáng cao mày Đó với đạo sĩ trung điên Sao vậy? Chú thiên sư ngươi Cũng sợ hãi đồng kỳ siêu sao quan trì của bồn thái tử Không bị được với pháp trì của đồng chân nhân hả? Đạo sĩ trung điên, Nét mặt ủ rũ, Đưa đưa đám, Từ sau lưng thái tử bước ra, Đừng đối diện với người ngô miễn quý bất quý. Trong lúc ông ta đang âu sầu khổ não, Nghi xem nên giải quyết thế nào cho xong. Quý bất quý trật bật cười kha kha, Định ông ta nói, Ha <cười> Nhận ra ông già ta rồi hả? Lâu này, Có phải là đang nghĩ cách, Làm sao thoát được việc hôm nay đúng không? Bỏ tay đỡ hai nhà Câu không phải không được Nhưng mà cánh tay người gầy quá Hai nhà đều có thể đè chết người luôn Nếu ông già ta mà là người Thì sẽ chạy đi cho nhanh Mạng là của mình Vinh hòa phu quý Chỉ để cho người ngoài xem thôi Một lời thức tỉnh chu thiên sư Ông ta liền gặp người thật sâu Hành lễ về ngô miễn quý bất quý Sau đó Mà kể luôn vị thái tử kia Xoay người đi hướng ra cổng lớn triệu vương phủ Vì chu thiên sư này Là một đạo sĩ được thái tử dốc sức chiêu mộ đến Lúc trước ở trong công thái tử Thi triển thuật pháp đảo lộn ngày đêm Bởi thần tiên Từ 9 tầng trời xuống Toàn là thần tích Khiến thái tử kinh ngạc không thôi Đã từng hứa hẹn Trở đến khi mình đang cơ Xe phòng cho ông ta là kiều thiên chân nhân Đọc kỳ siêu gì đó kia Chỉ biết một ít thuật pháp nhỏ nhặt Thái tử đã trương mắt từ lâu Nào ngờ hôm nay Mới chỉ bị bọn lão già hù dọa mấy câu Chú thiên sư Đã vội vàng chạy mất Xem ra chuyện này Không hề đơn giản như những gì thái tử vẫn tưởng Thái tử lâm vào khó xử Cười gợn một tiếng nên triệu vương nói Để bọn họ đều là khách của vương thúc Vậy thì cháu trai sẽ nể mặt ngài Cho phép bọn họ Từ mình đi đầu thú Đến lúc đó Cháu trai lại ở trước mặt bệ hạ Nói giúp bọn họ mấy câu Chuyện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa không Khéo thế Bình sinh ta đây chỉ làm chuyện lớn Người hóa hết đi rồi Ta còn làm cái gì Lúc này ngồi bên vân luôn không nói chuyện Rốt cuộc đã lên tiếng Vột ý định chờ đến lúc thái tử Làm to chuyện Thì ra mặt giải quyết người này Miền cho về sau lại đến gây phiền phức cho nữ nhi Ai ngờ mọi chuyện Lại sắp sửa lặng lặng kết thúc Ngồi bên thấy vậy Thì chỉ có thể tự mình khơi ra Chị Hữu hiểu Người dùng tống thuộc hạ Một miều nghịch hoàng đế trong rừng trúc Trời này bị ta bắt gặp Gia nô nhà người Liên muốn giết người diệt khẩu Rồi bọn chúng bị trời giáng thiên hỏa thiêu chết Đây là những chuyện đã xảy ra Bây giờ người muốn báo thù cho bọn chúng phải không sau khi nói Ngồi bên đã đứng dậy khỏi ghế Chậm dài đi về phía thái tử y cũng có ý tưởng giống quy bất quy Một đêm chuyện này Quy thành thái tử Buôn miêu nghịch vua cha Chỉ nếu ăn ngay nói thật Sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiết Của triệu văn quân Rốt cuộc thì chuyện An thỏ công chúa sổ sát với đám vô lại Mà truyền ra ngoài Thì thật không dễ nghe Chỉ đành để thái tử Phải chịu thiệt đổi cây nổi miêu nghịch này vậy Thầy mấy người này Nhất định muốn kéo mình xuống nước Thái tử không bình tĩnh đổi nữa Hán chỉ vào mấy người và yêu Ngô miễn quý bất quý quát lên Nói bậy Bồn thái tử đã muốn để cho các người Một con đường sống Nếu các người một lòng muốn chết như vậy Thế thị bồn thái tử cho các người tọa nguyện Sông lên Mà bọn chúng thành thịt nát cho ta Ông đây chỉ chờ lúc này thôi Bánh vô cầu nghe thế Thì cười ha ha cởi áo ngoài xuống Để lộ vai trần nói với đám người thái tử Đang lì phải đánh nhau từ sớm rồi cả người lại cứ rẻ rà Vặn tới vặn lui Thái tử Bây giờ ông đây cho người về châu trời Trong khi nói Bạch vô cầu đã nhảy lên bản ăn Đang chuẩn bị bổ nhào Và đám người thái tử Thì đột niên Ngài thấy có một giọng đưa hồ lên Xin các vị dừng tay đã Hôm nay vì văn quân mới xảy ra chuyện Xin nghe văn quân được nói đôi lời Cùng với tiếng nói Triệu văn quân Đi cùng nhà hoàn tử Nga Từ phía hậu đường bước ra Nàng đứng ở giữa hai nhóm người thái tử Và Bạch vô cầu Trước tiên hành lễ Vengo Miễn nói: "Đại ân ngày hôm nay, tiểu đư ngày sau lại đáp tạ." Sau đó, Triệu Văn Quân xoay người hành lễ với thái tử. Một năm một kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Thái tử sớm đã biết đến những hành vi vô lại của đám gian nô nhà mình, nhưng trình hắn cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Cảm thấy với năng lực của bọn chúng, cũng không gây ra được chuyện lớn gì, còn không phải là cấp đoạt mấy tiểu cô nương Bà chiếm một ít tiền tài của cải Làm chết mười mấy người thôi sao Thế có gì mà to tát Hiện giờ nghe nói Lũ Ác Nô ấy thế mà Còn dám bảo phạm đến An Thọ Công Chúa Đợi Hoàng đế thân phong Đúng là tự tìm được chết Không oan chút nào Trời này ngược lại Là do bồn thái tử quản người dưới không nghiêm Dọa đến văn quân muội muội Người làm ca ca xin tạ tội với người Thái tử vừa nói Vừa hành lễ tạ tội Với văn quân tiểu thư Bà nãy Lục chú thiên sư giải đi Thái tử đã cảm giác được Mấy người này Không dễ chọc vào Giờ triệu văn quân xuất hiện Cho một bậc thang Dù còn bất đi chút mặt mũi công chỉ đánh bước xuống Lâu này Triệu Nguyên Hảo Cũng nhẹ nhõm thở ra Vừa rồi điện thích thái tử Mơn lao vào sông mái một phen Với mấy vị ân nhân Trong phủ của mình Hàn cũng chỉ có thể Lên tiếng khuyên giải mấy câu Một khi thái tử chết Trong vương phủ của mình Tinh mạng hai cha con hắn Cũng phải chôn theo Có được kết quả thế này Coi như là may mắn lắm rồi Chỉ là về sau phải thời thời khắc khắc Để phòng thái tử trả thù Một ngày nào đó Hắn thật sự trở thành hoàng đế Thì hai cha con mình sẽ gặp rắc rối to Thế triệu văn quân Đích thân ra mặt giải thích Hoa dài một trận đấu đá Sắp sửa diễn ra Ngồi bên gần lại, Níu chặt đầu mày, Lê điền sang quy bất quý. Ông ra cây tùm tìm, Khẽ lắc đầu với nam nhân tóc bạc. Ý nói, Nếu triệu văn quân đã tự mình làm rõ mọi chuyện, Thì không thể đánh tiếp được nữa. Thái tử tạ tội với triệu vương, Và an Thọ công chúa xong. Quay lại, Đó với hai người ngô miễn quy bất quý. Đã tạ các vị nghĩa sĩ, Chuyện này là do bồn thái tử, Quản giáo không nghiêm. Lúc sau trở về, Tại nhất định, Nhiệm túc quản thúc thuộc hạ Vừa rồi có điều mạo phạm Vẫn bảo các vị nghĩa sĩ Chớ để trong lòng Thấy thái tử bên thành một người khác Bánh vô cầu cũng từ trên bàn nhảy xuống Nhìn triệu văn quân có chút xấu hổ Thì nhanh chóng mặc lại cái áo Vừa mới cởi ra Lầm bầm nói Điều gì à Không phải ông đây nói ngươi chứ Là sao ngươi ra trễ một chút được không Chỉ kém một chút như vậy thôi Cũng đủ cho cha ngươi lên làm hoàng đế rồi đấy Ông đây nghĩ kỹ rồi trước giết chết thái tử Giờ lại bóp chết hoàng Tên thổ lỗ đang nói dở Thì bị nhóc nhậm tam bỏ lên vai Đưa tay bưng kín miệng lại Thằng nhóc cười khúc khích Nhìn Triệu Văn Quân nói Tiểu thư chê cười rồi Chào trai quần đen sâm bọn ta gặp cô nương xinh đẹp Lại lại thích nói hiếu nói vượn mấy câu Để mặt nhân sâm bọn ta Đừng chấp hắn nhé Triệu Văn Quân che miệng cười một tiếng Nói với hai con yêu quái Cả đều là khách Được phụ vương ta mời đến Sao văn quân có thể để bụng Mấy câu vui đùa Chẳng qua văn quân thân là nữ lưu Không tiện ra ngoài tiếp khách Vẫn bằng mấy vị khách quý thư lỗi Nói xong mấy câu Chợ văn quân lại hành lễ Với mấy người và yêu Rồi đi cùng nha hoàn Lùi về hậu đường Trước khi đi Nàng còn cố ý vô tình Lên đi về phía nam đơn tóc bạc Có điều người nọ Làm như không nhìn thấy gì Ngồi trên ghế nhàm chán Mà lật xem cuốn sách nhỏ trong tay thấy người ta không để ý đến mình Triệu văn quân có chút thất vọng Khe thở dài Đi thẳng vào hậu đường không ngoảnh lại nữa Một bữa tiệc rượu Đang yên đang lành Bị thái tử phá hỏng Tuy là mọi chuyện đã xong Để thấy bộ dạng thất thần của triệu vương Quy bất quy chỉ đánh khai khí thêm mấy câu Rồi đứng giải cáo tử Triệu quên hạo cũng không còn lòng ra Tiếp tục uống rượu nữa Dù ẩy ẩy, vật đứng lên tự mình tiến bọn họ, rời khỏi vương phủ. Để khi trở lại trung đường, Triều Nguyên Hảo mới phát hiện dương vàng, vẫn còn để nguyên trên bản. Nhưng lúc này, Hàn không còn hơi sức đấu lo đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa. Triều Vương triệu tập người trong phủ, đi tìm tung tích thế tử. Chuyện đêm nay, là do một tay thằng nghịch tử này gây nên. Nói cái gì, cô phải bắt về giáo huấn cho một trận. Lại nói về mấy người ngô miễn quê bất quý Sau khi ra khỏi triệu vương phủ Bọn họ không ngồi xe ngựa Mà đi bộ trở về phủ đệ của mình Đi được khoảng ngoài trăm trường Ngồi bên đồn điên nói một câu Ông giả Vừa rồi ông cũng thấy rồi nhỉ Không thể giữ lại thái tử Trong lúc bách vô cầu và nhóc nhậm tam Vẫn chưa hiểu gì Quy bất quý đã cười khà khà nói Tên khôn đó Vừa rồi đưa lấy niu đi Còn cố ý dở trò Lộng đó nêu tay hắn Dịch xuống thêm hai tức nữa Là ông già ta Phê bỏ hai bàn tay của hắn luôn đấy Vừa rồi lúc thái tử triệu hiểu Đợi triệu văn quân dậy Nè mặt nháy mắt Hiện lên vẻ dâm tà Tuy rằng e ngại vương thúc của mình Để đã nhanh chóng khôi phục về mặt bình thường Cũng không làm ra hành động khác người nào nữa Nhưng biểu cảm thoang qua Trong giây lát này Vẫn bị hai người ngô miễn quý bất quy nhìn thấy rõ ràng Gì cơ Vợ này ông đây đã thấy thái tử cứ quái quái. Nghe Quy Bất quy nói vậy, Bách Vô Cầu tức giận, Để lông tóc dựng đứng cả lên. Lập tức ồn ào, Truy hỏi cùng thái tử ở nơi nào. Hôm nay không đập chết thái tử Triệu Hữu Thì kể tên Bách Vô Cầu của hắn sẽ viết ngược. Mà kệ vừa rồi, Hắn có ý định dở trò với niệu ni hay không? Đêm nay hắn dẫn người sông vào Triệu Vương Phủ. Về sau Khó tranh khỏi sẽ gây bất lợi Cho hai cha con Triệu Nguyên Hảo Và Triệu Văn Quân Trở đến lúc hắn thật sự trở thành hoàng đế Thì còn thế nào nữa Quỳ bất quỳ cởi một chút Ngoài đầu nhìn về phía hoàng cung Rồi lại nói tiếp Do ràng dưới đất Có họa cho hắn chọc sao cũng được Lại cố tình ngu dốt Chọc họa đến tận trời Thái tử Triệu Hữu vừa về đến cung thái tử Lập tức gọi tổng quản trong cung Đến bắn cho một trận tơi bởi Trên đường trở về Hắn đã hỏi thăm rõ ràng lay lịch Của mấy người khách ở triệu vương phủ Một thầy giám đứng tuổi Đi theo hắn đang nhận ra ngô miễn quý bất quý Và hai con yêu quái kia Bảy mấy năm trước Chính là những đại tu sĩ Mà ở kinh thành không ai không biết đến Chỉ là mấy năm qua Bọn họ sống khiêm nhường lặng lẽ Không phô trương Lâu dần đã khiến người dân trong thành Quên mất sự tồn tại của bọn họ Nghe nói Ông lão già khòm trong số bọn họ Là sư tôn của đồng kỳ siêu Năm đó Thái tông hoàng đế để mặt bọn họ Mới phong cho đồng kỳ siêu cây danh Hộ quốc chân nhân Người bà ngay cả Thái tông hoàng đế Ông đội của mình Cũng không dám đắc tội Bản thân mình lại còn vội vàng Sơn tới kiếm chuyện mới đau Sau khi biết được thân phận bốn người này thái tử vội vàng Phải người đi tìm chu thiên sư Đã về nhà thu dọn hành lý Mời ông ta đến công thái tử. Triệu hiểu. Coi như cũng biết điều xuống nước. Gặp được chu thiên sư. Thì hạ mình nhận lỗi một phen. Rồi hỏi ông ta mấy người kia. Rốt cuộc con lai lịch thế nào. Chú thiên sư. Tên gọi Chu thông. Nói ra thì cũng là một thuật sĩ tinh thông ảo thuật. Nghe thái tử hỏi đến mấy người ngô biễn quý bất quý. Ông ta cười khổ một tiếng rồi đáp. Hỏi bầm thái tử. Mấy người này đều là đại tu sĩ trường sinh bất lão. Người tên Quy Bất Quy kia là nhân vật đã đổi danh từ thời tiên tận. Ông ta xuất thân phương sĩ, là đệ tử của đại phương sư Tử Phúc, cũng là nhân vật ngang hàng với phương sĩ lớp chữ Quảng. về tu sĩ ban ngày thiêu chết đám người A Đại, tên là Ngô Miễn, bản linh của Y còn xếp trên cả Quy Bất Quy. Có lời đồn rằng, nêu luận về thuật pháp của tu sĩ trong thiên hà Vì tù sĩ si tóc bạc này, xếp thứ ba. Xếp thứ ba giữa các tu sĩ si trong thiên hạ. Thái tử ngẫm nghĩ một hồi, Lại dùng chu thông làm tham chiếu mà hỏi tiếp. y xếp thứ ba, Vậy chu thiên sư người thì sao? Thuận pháp của người bồn thái tử từng được chứng kiến. Với bản linh này, Thì người đứng trong hàng ngũ, Năm người đầu bảng không có vấn đề gì chứ. Ta, thái tử điện hạ, Ngài đề cao chu thông quá rồi Chú thiên sư cười khổ một tiếng Tiếp tục nói Thế, Nói thẳng ra thì năm đó Đại phương sư tử phúc lên đường ra biển 3.000 đồng nam đồng nữ Đi theo ông ta Về sau đều trở thành đệ tử của đại phương sư mà một, một người trong số bọn họ Đều mạnh hơn ta rất nhiều Nếu nói cả thiên hạ Chú thông chắc là Xếp hạng ngoài năm ngàn Một người xếp thứ ba Một người xếp hạng ngoài năm ngàn Thái tử không thể ngờ thực lực giữa hai người Lại tranh lệch khủng khiếp như thế Chưa kể vì chu thiên sư này Y điều vẫn còn thổi phồng bản thân mình Điều tính như vậy Chủ thống có thể xếp trong một vạn Đã là không tệ Bảo đề chuẩn bị lễ vật Sáng mai bồn thái tử Một quà phủ tạ tội Thái tử rông lên một tiếng Với tổng quản nội cung của mình Lại nói tiếp Còn nữa Áp giải hết đam gia quyết ngu xuẩn Của lũ A Đại vào Đại Lao đi Mạng theo danh thiếp của bồn thái tử Để giao cho phủ doãn phủ khai phong Đi thân xử lý Tổng quản đang khi nào Trông thấy thái tử hoảng loạn thế này Thiên hạ ngoài chứ cha của hắn Là đương kim hoàng đế Chưa từng có tiền lệ Tăng qua cho người ngoài Tổng quản liền đánh bạo lên tiếng giò hỏi thái tử xem Cần phải tặng lễ vật gì Cho dù bọn họ có muốn thái tử phi của bồn thái tử Cùng tặng luôn Thầy tử trong cơn hoảng loạn Lại mang cho tổng quản một trận Ngày lâu hắn đang phân vân Có nên mời hộ quốc chân nhân Đồng kỳ siêu đến nói chuyện một chút hay không Thì từ bên ngoài cung điện Bông chuyển đến tiếng người nói Thành trì của bệ hạ đến Thầy tử triệu Hữu Mời ra tiếp trì Đợi đêm đợi hôm Không có chuyện lớn Đến truyền thanh chỉ gì đây Triệu hiểu mặc dù trong lòng hoài nghi Liên văn đi ra bên ngoài cung điện, quỳ gối trước mặt Thái giám truyền chỉ nói: "Con đi thần Triệu Hữu, không biết bề hạ có gì sai bảo." Thái giám truyền chỉ cũng không khách khí, trực tiếp mở ra thánh chỉ, trước mặt mọi người trong cung Thái tử tuyên đọc. Thái tử Triệu Hữu tiếp chỉ, phong thiên thở vặn, hoàng đế chiếu viết: "Đời dung thánh chỉ là: Thái tử Triệu Hữu Bi mật kết giao tặc phỉ." Chuẩn bị 3 ngày sau Hoàng đế đến núi bắt lý Thưởng trúc Xem yêu nghịch hành thích Hiện đang thu thập chứng cứ truyền bãi bỏ ngôi vị thái tử của triệu Hữu Giao cho tư pháp tì thẩm tra xử lý Tuyên đọc thánh chỉ xong Thầy giám truyền chỉ Lại tiếp tục nói với triệu Hữu Tùy bệ hạ phế bỏ ngôi vị thái tử của ngài Nhưng lại không nói rõ Muốn ngài dọn ra khỏi công thái tử Theo lao đồ thấy Thì ngài vẫn đến Đến tìm bệ hạ này rõ thì hơn. Khoảng thời gian này, Hàn là Bệ Hạ đang cuộn cơn giận rồi. Bây giờ đi là vừa đúng lúc đấy. Lâu này Triệu Hữu đã cuống lên, đầu tiên hắn nghĩ rằng là do mấy người anh em của mình tìm hoàng đế vụ oan lên đầu hắn. Bây giờ nghe Thái giám truyền chỉ, Mà mình đi gặp hoàng đế biện giải thì mới hoàn hồn phản ứng lại. Vội vàng sai người tặng cho vị thái giám này 100 lượng vàng xem đưa đáp lễ. Sau đó bảo tổng quản Đi gọi mấy vị miêu sĩ của mình Vào công thái tử Bạn luận xem Nên biện mình với hoàng đế thế nào Công thái tử Nằm ở góc đông nam hoàng cung Có đường dương đi thông ra bên ngoài về đề thái tử Tiện bề triệu kiến Mấy vị miêu sĩ của hắn Đều sống xung quanh bên ngoài cung Không bao lâu sau Bảy tám vị miêu sĩ Đã đề tiểu trong công thái tử Nghe thái tử kể lại sự tình Mấy vị miêu sĩ đưa mắt liếc nhìn nhau Sau đó Người đứng đầu đám mưu sĩ tên là Lý Khẽ lương mặt ra hiểu cho người bên cạnh mình Người nọ ngầm hiểu ý khẽ gật đầu Lạng lạng không nói một lời nào rời khỏi cung thái tử Chờ đời Triệu Hữu hiểu, hiểu ra chuyện là thế nào Lý là lại qua đám thai giám Cung đứa bên người thái tử Xuyên một tiếng rồi lại không nói gì nữa Triệu Hiểu hiểu ra ý đồ của gã Lập tức đuổi hết đám cung nhân ra khỏi cung Sau đó nói với Lý Giáp Lý Đại Nhân đừng úp úp mở mở nữa Giờ đã là lúc nào rồi Thái tử ta mà đổ Mấy người cắt ngươi Cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu Tiếp theo bất kể là ai lên ngôi thái tử Người đó có bỏ qua cho các ngươi không Điền Hà Chuyện bệ hà phế thái tử Đã không thể vãn hồi Nếu bệ hà không điệm tình máu mộ Cơ sau ngại Lại không học theo thái Tông hoàng đế Của đại đường năm xưa Lý giáp bước vài bước đến gần thái tử Tiếp tục nói với triệu hữu Đang xứng người ra Mấy năm nay Lục bộ đều có tấu trương phê phán Điện Hạ Tuy rằng không ít tấu trương trong số đó Đã bị ta chặn lại Nhưng Bệ Hạ vẫn có thể nhìn thấy một vài điều Xem ra đêm nay Có người lấy chuyện dần trúc Bị thiêu ra làm khó dễ Lần lại hết nợ cũ trước kia Nhờ thế Điện Hạ Mưa xoay người trở lại ngôi thái tử Đã khó lại càng thêm khó Ngài là thái tử, kiêm tổng quản cấm quân. Nhà lúc này, thanh chỉ phê thái tử vẫn chưa công bố rộng rãi. Ngài đi huyền vua môn một chuyến đi. Ngài đến đây, đầu óc thái tử ong ong rối loạn. Hán hiểu rằng lý giáp đang buồn hắn học theo đường thái tông lý thế dân. Ngày ra sự biến huyền vua môn, giết chết mấy người anh em của mình. Em hoàng đế thoái vị, đường lại thiên hạ. Có điều chuyện này không đơn giản, nên những gì sách sử ghi lại. Ai mà biết Lý Thế Dân năm đó Đã ủ mưu bao nhiêu lâu Hiện giờ tình thế cấp bách Vội vàng sao có thể học theo được Thầy thay từ trần trừ do dự Lý Giáp lại tiến lên Vài bước đến bên cạnh Triệu hữu Thấp giọng nói vào tai hắn Điện hạ Hiện giờ Phùng Xương Đại Nhân Đã mang theo ấn trú thái tử của ngài Đến doanh trại cân quân bên ngoài Thành điều binh rồi Chỉ cần nói có vị vương gia nào đó xông vào è vừa thoái vị, ngài muốn điều binh cần vương, cho 10 vạn cấm quân bao vây hoàng cung là xong. Hiện giờ việc ngài cần làm chính là đoàn lấy binh quyền điều khiển Ngự Lâm quân trong cung. Cái này ta cũng đang nghĩ xong kế sách rồi. Ta là thông gia thông lĩnh Ngự Lâm quân Vạn Hiên Nhiễm, ta thay điện hạ để đi làm thuyết khách một phen, chỉ cần lúc sau điện hạ đăng cơ, cho hắn một tước vị vương gia khác họ là được. Triệu hiu nghe Lý Giáp nói như vậy Chỉ cần cấm quân và ngự lâm quân Đều thuộc quyền kiểm soát của mình Có vẻ như lại Thêm một sự biến huyền vũ môn Cũng không phải việc gì quá khó Do dựa một hồi Hàn nói với Lý Giáp Việc làm phiền Lý Đại Nhân Nếu chuyện này thành công Người cũng sẽ là một vương gia khác họ Lý Giáp vội vàng Rời khỏi cung thái tử Khoảng chừng một canh giờ sau Thì đưa thông linh ngựa lâm quân Vạn hiên điểm Đến trước mặt triệu hiểu về thông linh này Ngay tại chỗ tuyên thể người trung thành với thái tử Chờ sau khi phùng xương đi điều cấm quân trở về Thái tử ra lệnh một tiếng Mang theo mấy ngàn ngự lâm quân Giết đến cung vạn thọ Nơi hoàng đế cư chú Dòng đường đi Các phai thủ vệ Đều bị ngự lâm quân giết hết không tha Thái tử cho đến lúc này Vẫn cư mơ màng hồ đồ Có điều sau lưng Là mấy ngàn ngự lâm quân Hàn cũng có thêm can đảm Để đến trước cung vạn thỏ Ngự lâm quân thay thì về canh giữ cửa cung Đều đã chết Lên về quanh hộ tông thái tử Đi vào trong cung Để thấy hoàng đế Trần Như Nhộng Tranh phía sau phi tử Hoàng sợ nhìn con trai của mình nói Triệu Hữu Còn điên rồi sao Còn muốn làm gì Cầm miệng Người điên chính là ông Triệu Hữu cười lạnh một tiếng Tiếp tục nói Nếu ông đã không niệm tình nghĩa cha con mà khăng khăng muốn phế ngôi thái tử của ta, thế thì ta đây cũng không có gì phải ngại nữa. Hoàng quân, từ hôm nay ông thoái vị, lui về hậu cung làm thái thượng hoàng, nghỉ ngơi dưỡng giản đi. Giang Sơn này ta thay ông chăm. Nói đừng đờ chừng, thái tử Đồn cảm thấy có gì không đúng. Sau lưng, tại sao lại đồn điên trống rỗng như chẳng có ai? Hắn bỗng quay đầu lại nhìn một lượt, liền thấy Mấy trăm ngựa lâm quân vốn theo mình cùng tiến vào cung Thế mà đều đã biến mất, không thấy đâu Cả tòa cung điện to lớn Chỉ có bản thân hắn và hoàng đế Thêm cả hai vị phi tử Đang trốn trong chăn Lâu này, thay tử hoàn toàn chết sững Mấy trăm con người đồng loạt Đi ra ngoài Sao lại không có chút động tính nào Trong lòng hắn vẫn còn ôm chút may mắn Mà hô to Lý giáp, vạn hiên nhiễm Các người đâu rồi Tạ phòng các người làm thân vương Được thờ kế muôn đời Bạn cho quạt người kim bài miễn tử Mau ra đây Tiếng quát tháo của thái tử kinh động đến thị vệ Và thay dám canh giữ bên ngoài cửa cung Bọn họ xông vào Thì thấy thái tử triệu hữu Tay cầm trường kiếm Đứng giữa cung vạn thỏ Là hét om xòm Hoàng đế ở trên giường thì sợ hãi trắng bạch cả mặt Mặc dù không biết thái tử vào bằng cách nào Nhưng nhìn hắn tay cầm hung khí Mẹ nói những lời đại nghịch bất đảo Thì còn biện bạch cái gì nữa Bà ấy thì vệ lập tức xông lên Bảo vệ không chết thái tử Đang cuồng loạn như lên cơn thần kinh Lại xin ý chỉ hoàng đế Xem đến xử lý thế nào lúc này hoàng đế triệu Hằng Đã hoàn hồn lại Vừa rồi đang ôm ái phi ngủ ngon Thì đột nhiên bị thái tử từ đâu xuất hiện Là hét lắm bừng tỉnh Bởi đầu hoàng đế Còn tường mình nằm mơ Nhưng rất nhanh đã nhận ra tên súc sinh đại nghịch bất đảo trước mặt chính là Triệu Hữu không sai đường vào đâu. Chẳng qua trong tay thái tử còn cầm bảo kiếm khô loạn, như thể sẽ lao đến Xuyên chết mình bất cứ lúc nào. Hoàng đế không dám kích động hắn, mà im lặng nhẫn nhịn cho đến bây giờ. Thấy Triệu Hữu đã bị không chế ở yên, hoàng đế lúc này Mới bước xuống khỏi giường, Để đến trước mặt thái tử, không nói không rằng trước tiên và cho thằng con trai hai bàn tay, sau mây mắng Người như này Là thầy Trâm tại vị lâu quá Chẳng đường làm vua của người phải không Muốn Trâm thoái vị Nhờ lại giang sơn cho người Trâm vốn chỉ cho rằng Người lên cơn điên Nhưng mà mấy câu đó người nói trơn tru lưu loát Do rằng chính là lời Từ tận đáy lòng người Bây giờ triệu Hữu đã tỉnh hồn lại Lập tức hồ sở chảy nước mắt Nói với hoàng đế Đi thần chúng phải yêu pháp của kẻ gian đi thần bị người ta gạt đến đây Còn họ nói bệ hạ muốn phê ngôi thái tử của đi Thần Lại nói cấm quân và ngự lâm quân Đều đang nắm trong tay Cho nên đi Thần mới Mấy câu này của Triệu Hiếu xem như Hoàn toàn chật đứt cơ hội của chính mình Nếu hắn giả ngây giả giải Nói rằng mình rõ ràng đang ở trong cung thái tử Không hiểu tại sao Lại có mặt trong tầm cung của vua cha Mấy lời bất kính vừa rồi Cũng không phải do mình nói ra Liên tưởng đến vừa rồi Hắn bất thình linh xuất hiện ở đây Trong lòng hoàng đế Công chỉ hoài nghi Chưa chưa đến mức khẳng định Nhưng hiện giờ Trinh miệng triệu hữu thừa nhận Chuyện con lòng miêu nghịch Cho dù là bị người tâm mê hoặc Thì ý đồ miêu nghịch Cũng đã luôn tồn tại trong lòng hắn từ trước Hoàng đế lập tức nổi giận Xuân tay đâm đá con trai một hồi Mới thở hồn hình Nó với thai giám đã tiến vào hậu giá Hạ chỉ Triệu hữu hoa mắt ủ tai Không có năng lực Dùng tung ra nô làm ác Không đủ đức hạnh giữ ngôi thái tử Kể từ ngày hôm nay Phê bỏ tất cả chức quan tước vị của triệu Hữu Giao cho phủ nội vụ xử lý Triệu Hữu Người không coi chẫm là cha Vậy thì cũng đừng trách chấm Trong lúc thái tử Bị áp giải ra khỏi hoàng cung Ở trên nóc nhà cung vạn thọ Quyên bất quý cười khả khả Nói về ngô miễn bên cạnh mình Ha <cười> ha Thế công tương đối rồi đấy Triệu hiểu bị phế Lục xào cũng không tránh khỏi tay chết Hàn không chết khi con phiên toái dài dài Trước đó Truyền thái tử bị phế Rồi Lê giáp hiến kế dùng cấm quân Và ngự lông quân Mưu nghịch Đều là ảo thuật do ngô miễn thi triển ra Hiện giờ chứng kiến triệu Hữu Đang nhận báo ứng Nằm nhân tóc bạc ngược lại khẽ cao mẩy Ý không để ý đến quy bất quy Quay đầu nhìn về hướng cung thái tử toạn lạc Lúc này mới mở miệng nói Vừa rồi có người Muốn phá ảo thuật của ta Thử một hồi không làm được thì bỏ chạy Bao nhiêu năm rồi Đây vẫn là lần đầu tiên trông thấy Có người muốn phá ảo thuật Câu này nói ra Quỷ bất quỷ cung thoáng sừng sốt Rồi ông già cũng hiểu ra Người nọ là ai Lại cười khà khà nói Vốn đã thả cho một đường mặt chạy Không ngờ tên đó Còn có lá gan này Hết chương 235 Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sau nha Đừng quên like, chia sẻ Và để lại bình luận của các bạn Sau khi nghe xong phần đọc ngày hôm nay nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại